Tốt, tốt. Đông Phương Nguyệt Linh cười sờ lên mái tóc của mụi mụi, chợt nói với Đông Phương Hiên Viên. Đúng rồi Phụ Vương. Ta lần này trở về chủ yếu là mang về một tin tức. Thiên mộng bí cảnh của đế quốc ước chừng sẽ mở ra vào bốn tháng sau. Sư Phụ bảo ta đến lúc đó dẫn đầu thiên tài hiên giật quận thành chúng ta tiến đến thiên mộng bí cảnh. Cho nên lần này ta trở về có lẽ sẽ dừng lại hơn ba tháng Thiên mộng bí cảnh còn bốn tháng nữa sẽ mở ra Đông Phương Hiên Viên gật gật đầu Chuyện này ngươi tự mình làm chủ là được rồi Thiên mộng bí cảnh này thuộc về đê cấp bí cảnh Đối với võ giả cấp bậc quy nguyên cảnh mà nói không có tác dụng gì Mà thời gian mở ra mỗi lần cũng không giống nhau nhân số tiến vào cũng có khác nhau, hơn nữa hạn chế nghiêm trọng. không biết lần này danh ngạch của hiên vật quận thành chúng ta đến cùng có mấy cái. quê mô thiên mộng biết cảnh lần này khá lớn. đế quốc quy định số lượng đệ tử trong hiên vật quận chúng ta là hai mươi, còn tỷ lệ danh ngạch thì do chúng ta tự phân phối. đông phương nguyệt linh nói. Đã như vậy Vậy thì từ trong thiên tài huấn luyện doanh chọn ra 10 danh ngạc Còn lại cho các thế lực khác chung quanh hiên giật quận thành 10 danh ngạc đi Đông Phương hiên viên rất nhanh đã định ra nhân số Về phần danh ngạc cụ thể thì do các thể lực tự mình phân phối Ơn như vậy cũng tốt Đông Phương Nguyệt Linh gật gật đầu Trong hiên dật quận thành, kỳ thật cũng không chỉ có một thế lực là võ linh đế quốc, còn có rất nhiều bộ lạc. Thành trì cũng không nhét vào trong hệ thống hành chính của võ linh đế quốc, nhưng lại phụ thuộc vào võ linh đế quốc. Những thế lực này có chút cùng loại với thế lực ngầm như hắc long trại, nhưng cả hai lại khác nhau. Hắc Long trại hoàn toàn là đứng ở phía đối lập với đế quốc. Một lòng muốn thừa dịp gây loạn chiếm cứ thành trì đế quốc như tân vệ thành, hơn nữa cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Mà như những bộ lạc kia thì tuy rằng không nhét vào hệ thống hành chính của đế quốc, nhưng lại có quan hệ phụ thuộc với đế quốc. Vì kéo dài khả năng sinh tồn của nhân loại, Những thế lực này biểu hiện ra tuyệt đối sẽ không có bất cứ xung đột nào với đế quốc Thuộc về phạm vi tự trị Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không điều động thiên tài đệ tử trong tộc mình tiến vào thiên tài huấn luyện doanh mà đế quốc thiết lập Nhưng thượng cổ bí cảnh như thiên mộng bí cảnh lại phải cho bọn hắn danh ngạc nhất định Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 189 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 389 Mười Danh Ngạc 1. Đây cũng là ước định giữa đế quốc với những bộ lạc thế lực này. Nguyệt Minh Hạn chế của thiên mộng bí cảnh đối với võ giả cực kỳ nghiêm trọng. Võ giả có thể tiến vào trong đó tuổi không được vượt qua 20 không biết hiện giờ trong thiên tài huấn luyện doanh của hiên dật quận thành có thiên tài không tệ nào không. đông phương nguyệt linh hiếu kỳ nhìn về phía muội muội. đông phương nguyệt minh lắc đầu, nói. tỉ tỉ ta cũng không chú ý lắm đến chuyện trong huấn luyện doanh. bất quá muốn nói thiên tài. Có mấy người thực lực coi như không tệ cũng đều giống ta đều vượt qua 20 tuổi rồi. Về phần 20 tuổi trở xuống ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá tìm ra mấy thiên tài mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ vẫn rất dễ dàng. a Đông Phương Nguyệt Linh gật gật đầu, lại giả bộ như tùy ý hỏi. Ta nghe nói một người tên là Lâm Tiêu Tự Hồ cũng không tệ lắm, không biết hắn sao. Đông Phương Nguyệt Linh vừa nói lời này Đông Phương Hiên Viên ở bên ánh mắt lập tức có chút nhảy dựng Mà Đông Phương Nguyệt Minh cũng giật mình ngẫm đầu Tỉ tỉ, ngươi vừa trở về đã nghe qua về Lâm Tiêu rồi sao? Chẳng lẽ có người nói cho ngươi Cũng không đúng a, ngươi không phải vừa trở về sao? Sao lại biết nhanh vậy được, ngươi đừng nói với ta là ngươi vẫn một mực nghe ngóng về người nhà của Lâm Hiên đấy. Đông Phương Nguyệt Minh Trường mắt, gào to nói. Đông Phương Nguyệt Linh Trường nàng, lúc này mới nói. Làm sao có thể? Ta chỉ lúc trên đường trở về thấy Lâm Tiêu bị người đuổi ghét trong núi rừng. Tự hồ thực lực không tệ. Cho nên lúc này mới hỏi một chút. Cái gì? Bị người đổi giết? Lại có người dám đổi giết đệ tử thiên tài huấn luyện doanh hiên dật quận thành chúng ta sao? Đông Phương Nguyệt Minh ngẩn ngơ. Mà ngay cả biểu lộ của Đông Phương Hiên Viên cũng trở nên ngưng trọng. Bất kỳ một đệ tử nào đều là của quý của hiên dật quận thành. Nhân vật như vậy mà lại bị người đổi giết trong núi rừng. Cái này khiến trong lòng Đông Phương hiên viên không khỏi âm thầm phẫn nộ. Trong đại sảnh hiên giật quân vương phủ, hào khí lộ ra có chút hữu dị. Thì ra là thế. Đông Phương Nguyệt Minh gật gật đầu, nói. Tỉa tỉa. Không nói gạt ngươi. Lâm tiêu này thật sự là một thiên tài. Hắn ta năm nay mới dùng thân phận đệ tử thiên tài xuất sắc nhất tân vệ thành gia nhập huấn luyện Doan. Tháng đầu tiên khi gia nhập đã lọt vào thứ 45 trên bài danh Ngọc biếc Khiến ta giật mình nhất chính là hắn lần đầu tiên tiến hành khảo thí thí luyện thất đã xông đến đệ ngũ quan. Còn trên cả đệ tứ quan lúc đầu của ta. Quả thực là biến thái. Đông Phương Nguyệt Minh Thân là đệ tử xếp hàng thứ nhất thiên tài huấn luyện doanh. Đối với nhân vật phong vân mấy tháng nay trong huấn luyện doanh như lâm tiêu sao có thể không rõ ràng chứ? Cái gì? Tháng thứ nhất đã lọc vào thứ 45 trên bài danh Ngọc Biết. Lần thứ nhất khảo thí thí luyện thất đã xâm nhập đệ ngũ quan. Đông Phương Nguyệt Linh cũng chấn kinh rồi. Nàng năm đó cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện Doan. Cũng là tồn tại chiếm giữ đệ nhất trên bài danh Ngọc biết thời gian tương đối dài. Tất nhiên biết rõ độ khó của tháng thứ nhất xâm nhập trên cùng năm mươi. Khó trách người lúc trước đuổi giết tiểu tử kia nói hắn là thiên tài mấy chục năm khó gặp của thiên tài huấn luyện Doan. Thành tựu tương lai của lâm tiêu này còn khó mà nói. Nhưng chỉ riêng thiên phú hắn biểu hiện ra hiện giờ cũng đã không hổ danh tiếng thiên tài của hắn rồi. Đông Phương Nguyệt Linh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Lâm tiêu này chẳng những lớn lên rất giống ca ca hắn, hơn nữa thiên phú cũng cực kỳ kinh người. Tỉ tỉ, ngươi sẽ không muốn để hắn đạt được một danh ngạc tiếng vào thiên mộng bí cảnh đấy chứ? đông phương nguyệt minh dí dọm biểu môi. dùng thiên phú của hắn đạt được một danh ngạc cũng đủ rồi. chỉ có điều lâm tiêu này nghe nói hiện giờ mới chỉ là chân võ giả tam chuyển hậu kìa. còn chưa đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kìa. tuy rằng bài danh trên bài danh ngọc biết không thấp, nhưng thiên mộng bí cảnh chỉ có mười danh ngạc. Đệ tử dưới hai mươi mạnh hơn hắn trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta không chỉ có mười người Mỗi mỗi người nói gì vậy Danh ngạc thiên mộng bí cảnh là do cao tầm thiên tài huấn luyện doanh chỉ định Ta tất nhiên sẽ không nhúng tay Về phần có thể đạt được danh ngạc hay không đều phải xem chính hắn Nói đến đây Đông Phương Nguyệt Linh giống như nghĩ tới điều gì đó. Thần sắc đột nhiên ảm đạm. Ai? Đông Phương Nguyệt Linh kìm lòng không được than nhẹ một tiếng. Trong đầu lại nhớ lại năm đó ở thiên tài huấn luyện Doanh. Lần nàng cùng Lâm Hiên tiến vào huyện la cổ địa. Cũng chính lần đó nàng và Lâm Hiên chính thức yêu nhau. Chỉ tiết về sau. Nếu như Lâm Hiên không cơn. Hơn, E, Rơn, Quy, Quy, T. Dùng thiên phú của hắn có lẽ bây giờ cũng có thể bước vào Quy nguyên cảnh rồi. Một tia thống khổ và đau thương lặng yên không một tiếng động hiện lên ở sâu trong mắt Đông Phương Nguyệt Linh. tia thống khổ này tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Đông Phương Hiên Viên ở bên nhạy cảm thấy được. Trong đại sảnh, hào khí thoáng cái trở nên trầm trọng. Tốt rồi Minh Nhi tỉ tỉ ngươi hôm nay vừa trở về, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đông Phương Hiên Viên lên tiếng nói. Tốt tốt ta mang tỉ tỉ đi gian phòng của nàng, bất quá tối hôm nay ta muốn ngủ cùng với tỉ tỉ. Đông Phương Nguyệt Minh ôm lấy tay phải Đông Phương Nguyệt Minh. Hai tỷ muội sau khi cáo biệt Đông Phương Hiên Viên liền cùng nhau rời khỏi đại sản. Mấy năm qua đi, xem ra Linh Nhi nàng còn chưa quên được Lâm Hiên kia. Đông Phương Hiên Viên thở dài một tiếng, đối với chuyện năm đó hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, chỉ là Lâm Hiên kia cũng sớm đã chết rồi, hy vọng Linh Nhi nàng có thể sớm ngày quên đi trong khi đông phương nguyệt linh bọn hắn nói chuyện với nhau, lâm tiêu vừa trở lại thiên tài huấn luyện doanh liền đi thẳng vào tu luyện thất đại sảnh huấn luyện đại lâu. trừ phi thời gian tháng này của ta hết nếu không đừng gọi ta. sau khi nhắn nhủ xong nhân viên công tác, lâm tiêu đi vào trong tu luyện thất từ trên người lấy ra một khỏa tứ phẩm nguyên khí đen và một quả liệu thương đen một ngụm nuốt xuống. Ôi, ôi. nguyên lực nồng đậm không ngừng tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch toàn thân lâm tiêu. đồng thời dược khí kinh người trong liệu thương đen cũng đang chậm rãi trị hết thương thế trên người lâm tiêu. đồng thời thu hoạch Cảm ngộ khi đánh một trận với triều diệt cũng được lâm tiêu chậm rãi lắng động tiêu hóa trong đầu. Sinh tử nguy cơ trước mắt đối với võ giả mà nói là một hồi kinh nghiệm khó khăn nhất. Thậm chí còn có thể khiến tinh thần và ý chí võ giả đạt được thăng hoa. Ước chừng một canh giờ sau, lâm tiêu từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Được miếng tam phẩm liệu thương đang kia trị liệu. Thương thế trên người lâm tiêu mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng không có đáng ngại. Mà một viên tứ phẩm nguyên khí đen cũng khiến cho nguyên lực trong cơ thể lâm tiêu khôi phục đến đỉnh phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chín 190 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 390 mười danh ngạc. Hai, sau khi cẩn thận nhớ lại trận chiến lúc trước, Lâm Tiêu cảm giác tâm linh của mình phản phất như được gột rửa, tràn đầy cảm giác thấu triệt. Tuy rằng trước kia nguy cơ trùng trùng, thiếu chút nữa chết trong tay Triều Diệt kia, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Lâm Tiêu cảm khái cảm giác lại lần nữa rơi vào trên nguyên lực trong người. Những ngày này vì tu luyện cửu chuyển huyền công Lâm tiêu phục dụng đại lượng tứ phẩm nguyên khí đen Mà nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên với tốc độ kinh người Hiện giờ khoảng cách tam chuyển đỉnh phong cũng đã không xa rồi Trong tu luyện thất, ngay sau đó lâm tiêu lấy miếng ngũ phẩm nguyên khí đen kia ra Không biết ngũ phẩm nguyên khí đen này đến tột cùng có công hiệu gì? Trong nội tâm nghĩ như vậy, lâm tiêu một ngụm nuốt ngũ phẩm nguyên khí đen kia vào trong bụng. Ưm ưm! Ngũ phẩm nguyên khí đen ẩn chứa nguyên lực nồng đậm vào bụng. Lâm tiêu cảm giác trong cơ thể của mình như có một quả bom nổ tung lên vậy. Một cổ nguyên lực nồng đậm đến mức tận cùng từ đó điên cuồng tuôn ra. Nguyện lực thật đáng sợ. Lâm tiêu cắn răng kinh mạch toàn thân đều truyền đến trận trận đau đớn, giống như đau cắt vậy. Nguyên khía đan Cũng không phải nói cấp bậc càng cao càng tốt. Võ giải đẳng cấp bất đồng nguyên lực hết thu cũng có hạn. Như chân vỏ giả tam chuyển bình thường hấp thu tam phẩm nguyên khí đen cũng đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên lực bản thân rồi. Mà tứ phẩm nguyên khí đen chỉ có một ít chân vỏ giả tam chuyển trời sinh kinh mạch cường đại. Tu luyện công pháp đáng sợ mới có thể phục dụng. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Không khiến cho kinh mạch bị nguyên lực đáng sợ ẩn chứ trong nguyên khí đang làm nước vỡ. Về phần ngũ phẩm nguyên khí đan. Tam chuyển chân vỏ giả bình thường căn bản không cách nào tùy tiện phục dụng. Một khi phục dụng. Tuy rằng nguyên khí đang tương đối ôn hòa không đến mức bảo thể mà vong. Nhưng có thể sẽ bị nguyên lực đáng sợ xong cho kinh mạch thất linh bát lạc. Bản thân bị trọng thương Bất quá đối với lâm tiêu tu luyện cử chuyển huyền công mà nói Ngũ phẩm nguyên khí đen tuy rằng ẩn chứa nguyên lực vô cùng đáng sợ Nhưng cũng không đến mức hắn không cách nào thừa nhận Luyện hóa Dưới sự khống chế của lâm tiêu Nguyên lực đáng sợ ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đang lập tức dưới sự luyện hóa của cử chuyển huyền công chuyển hóa thành nguyên lực của lâm tiêu chứa đựng vào trong nguyên trì. Đồng thời tiến hành nguyên một đám chu thiên tuần hoàn. Nguyên lực ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đang thật sự quá mức nồng đậm, lâm tiêu một lần tu luyện liền trọn vẹn bốn canh giờ. Rốt cục đến khi sắc trời chạng vạn tối. Lâm tiêu đã triệt để luyện hóa hoàn toàn nguyên lực ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đen. Cùng lúc đó, Nguyên lực vốn là tam chuyển hậu kỳ trong cơ thể lâm tiêu đột nhiên một hồi áp suốt. Nồng độ và độ tinh khiết nguyên lực ở trình độ trước kia lại lần nữa tăng lên. Lâm tiêu trải qua 2 tháng tu luyện. Lại phục dụng rất nhiều tứ phẩm nguyên khí đen. Cuối cùng đã từ tam chuyển hậu kỳ tấn cấp đến tam chuyển đỉnh phong. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu không nghĩ ngơi chút nào. Áp lực đến từ Hắc Long Trại Thủy Chung như một tòa núi lớn đè lên người hắn. Trận chiến với Triều Diệt đã khiến Lâm Tiêu hiểu rõ, mình bây giờ tuy rằng là thiên tài, nhưng cũng chỉ là thiên tài thôi, mà không phải cường giả. Toàn bộ hiên giật quận thành người có thể đánh chết mình có rất nhiều Đừng nói là hiên giật quận thành Coi như là tân vệ thành người có thể đánh chết mình cũng nhiều vô số kể Theo lâm tiêu thấy chỉ có tiếng nhập hóa phạm cảnh sơ kỳ Mới có thể chính thức xem như có một bộ phận thực lực bảo vệ mình Bất quá lâm tiêu cũng rõ Muốn từ tam chuyển đỉnh phong bước vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản Không ít võ giả cuối cùng cả đời cũng chưa hẳn có thể vượt qua được Mà đại đa số võ giả thì cần mấy năm Như thiên tài trong thiên tài huấn luyện doanh cũng cần hao phía nhiều thì 2-3 năm ít thì chừng 1 năm Lâm Tiêu cũng không thể xác định mình khi nào có thể tiến nhập hóa phàm cảnh sơ kỳ. Cái này cần kỳ ngộ, cảm ngộ, bình cảnh. Các loại tình huống kết hợp cùng một chút. Cuối cùng cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá. Mà không phải như hậu kỳ đến đỉnh phong. Chỉ cần nguyên lực sung túc. Tự nhiên nước chảy thành sông. Trong khi lâm tiêu lâm vào khổ luyện tin tức thiên mộng bí cảnh sắp mở ra cũng truyền vào trong thiên tài huấn luyện do anh. Trong một tòa kiến trúc xa hoa trong thiên tài huấn luyện do anh. Đây là một đại sảnh màu đen. Lộ ra vẻ rất xa hoa. Mang đến cho người một loại cảm giác trầm ổn đại khí. Trong đại sảnh màu đen đặt một cái bàn tròn. Bàn tròn hiện lên màu bạc Tự hồ là kim loại nào đó làm thành Mà ở bốn phía bàn tròn Giờ phút này ngồi ngay ngắn Năm tên võ giả mặt võ bào màu đen Trong năm người này có lão giả râu tóc hoa rơm Cũng có trung niên thần sắc ổn trọng Đều không ngoại lệ chính là trên người Năm người này đều tản ra khí tức Khiến lòng người sợ run. Dơ tay nhất chân đều có huy ác tự nhiên lan khắp, khiến lòng người sinh ra cúng bái. Một người trong đó, đúng là Vương An Phó Doanh Chủ trước kia Lâm Tiêu đã từng thấy qua. Nếu có đệ tử nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kiếp động bởi vì năm người này chính là năm tên cường giả quy nguyên cảnh chính thức quản lý khống chế thiên tài huấn luyện doanh ngoài trừ doanh chủ đông phương hiên viên mỗi người đều thực lực kinh người một ít công việc lớn nhỏ trong thiên tài huấn luyện doanh bình thường đều là do năm người này thương nghị ra phải biết rằng Trong cả thiên tài huấn luyện doanh đạo sư và người quản lý đạt tới quy nguyên cảnh số lượng cũng không ít. Nhưng chân chính có thể làm ra quyết định chỉ có năm người bọn hắn. Chư vị. Ta vừa mới từ chỗ doanh chủ nhận được tin tức. Thiên mộng bí cảnh còn hơn 4 tháng nữa sẽ mở ra. Căn cứ lệ cũ. Lần này từ trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta chọn ra 10 đệ tử thiên tài. Điều kiện hạn chế của thiên mộng bí cảnh là võ giả tuổi không được vượt qua 20. Đây là tất cả tư liệu về đệ tử không quá 20 trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta. Trong đó có hai gã đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành phù hợp yêu cầu. 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường cùng với 63 tên đệ tử Tam chuyển đỉnh phong và 38 tên đệ tử Tam chuyển hậu kỳ. Những cái này theo thứ tự là tư liệu của bọn hắn và bài danh mỗi tháng sau khi gia nhập huấn luyện đoàn. Mọi người thương nghị một chút, định ra 10 danh ngạch a. Từng phần tư liệu dưới sự phân phát của một lão giả tóc bạc đã rơi vào trước mặt mấy người còn lại. Mấy người rất nhanh xem qua tài liệu trong đó một gã trung niên nam tử sắc mặt hồng nhuộn phơn phớt trầm giọng nói Thiên mộng bí cảnh mặc dù chỉ là một cái đê cấp bí cảnh Nhưng đối với việc tu hành của võ giả có ích lợi lớn lao Vô luận là chân võ giả hay là hóa phàm cảnh võ giả ở trong thiên mộng bí cảnh đều có thể tăng lên thật lớn Chỉ cần đi vào trong đó chân võ giả tam chuyển định phong sẽ có một phần ba tỷ lệ trong vòng một tháng tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ. một nửa tỷ lệ trong ba tháng tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ. còn đối với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ thiên mộng bí cảnh cũng có tác dụng tăng lên thật lớn. có thể giảm bớt cho bọn hắn ít nhất một hai năm khổ tu. mau chóng tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm chín mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm chín mươi mốt ba tháng một cho nên phân phối danh ngạch này nhất định thật công bằng tốt nhất là căn cứ thực lực lớn nhỏ sắp xếp Ta đề nghị mười người chọn lựa 10 danh ngặt đều nên chọn từ trong 15 tên đệ tử hóa phàm cảnh Sơ Kỳ, Lưu Phó Doanh Chủ. Hai tên đệ tử hóa phàm cảnh Sơ Kỳ đại thành đoạn hồng và chu chỉ này tiến vào ta đồng ý. Có thiên mộng bí cảnh hai người bọn họ rất có hy vọng trước khi tốt nghiệp có thể tấn cấp hóa phàm cảnh Trung Kỳ. Vào tháng 9 năm sau tranh đoạt bài danh Ngọc Biết Đệ Nhất. Về phần tám danh ngạch còn lại tất cả đều chọn từ trong 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại thì ta cảm thấy không ổn. Tốt nhất là nên chọn ra một nhóm chân võ giả tam chuyển đỉnh phong a Vương An Phó Doanh Chủ có chòm râu trắng đề nghị nói. Vương Phó Doanh Chủ nói không sai. Một đại hán đầu trọc sờ lên đỉnh đầu trụi lũi. Trong huấn luyện doanh chúng ta cũng có không ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong thiên phú không tồi. Như trong tân nhân vừa gia nhập. Hai người Lâm Tiêu và Lưu Vân đều vào tháng thứ nhất đã xông vào trên cùng một trăm. Lâm Tiêu kia trong tháng thứ nhất đã lọt vào trên cùng năm mươi trên bài danh Ngọc Biết. Dùng thiên phú của bọn hắn chỉ cần có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh. Hy vọng tấm cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ sẽ tăng nhiều. Lâm tiêu kia hiện giờ mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ. Hơn nửa tuổi lại nhỏ như thế. Cấp danh ngạc thiên mộng bí cảnh cho hắn có phải hơi lãng phí không? Nhưng thiên phú của hắn lại không phải đệ tử bình thường có thể so sánh được. Hơn nửa tiềm lực khẳng định trên tuyệt đại đa số đệ tử. Chúng ta phải xem hẳn là thành tựu tương lai các học viên. Cho nên cho dù cho lâm tiêu kia một danh ngạch cũng không có gì là quá đáng. Ta cũng thấy cần phải lưu hai danh ngạch cho đệ tử tam chuyển đỉnh phong. Dù sao như lâm tiêu. Lưu vân thiên phú của bọn hắn kinh người. Hơn xa đệ tử bình thường. Không tiến vào thiên mộng bí cảnh thật là đáng tiếc hơn nữa làm như vậy đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chúng ta cũng không dễ dàng xuất hiện hiện tượng đứt đoạn. việc duy nhất ta lo lắng chính là trong thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. hơn nữa một ít quận thành và thế lực còn lại cũng sẽ điều động thiên tài đệ tử tiến vào. tranh đấu vô cùng lợi hại. Mỗi một lần thiên mộng bí cảnh mở ra số lượng đệ tử vẫn lạc đều cao tới một phần tư. Dùng thực lực tam chuyển đỉnh phong của lâm tiêu. Lưu vân bọn hắn rất dễ dàng vẫn lạc a, Đó cũng là một vấn đề. Tốt rồi. Mọi người không cần cãi. Như vậy đi. Đoạn Hồng và Chu chỉ hai võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành nhất định phải có danh ngạc. Trong 13 tên võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại chúng ta lấy ra 5 người thiên phú cao nhất cấp danh ngạc. Về phần ba danh ngạc còn lại, chúng ta cho đệ tử thực lực ở tam chuyển đỉnh phong. Tiềm lực cao, mà thực lực cũng tương đối mạnh mẽ. Dù sao thiên mộng bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đệ tử thực lực quá yếu tiến vào cũng là chịu chết thôi. Lão già tóc bạc nói tiếp Về phần danh ngạch cụ thể thì vào một tháng cuối cùng trước khi xuất phát sẽ định ra Vậy hẳn là cuối tháng 2 sang năm Đợi đến khi có bài danh cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm sau thì chúng ta lại căn cứ bài danh xác định ra danh ngạch mười người Dù sao giờ cách khi thiên mộng bí cảnh mở ra vẫn còn hơn 4 tháng Để xem thử biểu hiện của những học viên kia ra sao Ta đồng ý Không có vấn đề Cứ vậy đi Mấy ngày sau Tin tức thiên mộng bí cảnh sắp mở ra Không biết theo con đường nào lan truyền khắp cả thiên tài huấn luyện do anh Cái gì Thiên mộng bí cảnh còn mấy tháng nữa sẽ mở ra sao Tin tức này là thật sao Thiên mộng bí cảnh nghe nói là một trong mấy đại bí cách thiết hợp cho thiên tài còn trẻ mà đế quốc khống chế. Hơn nữa cần võ giả tuổi không hơn 20 mới có thể tiến nhập. Trong đó chẳng những có được các loại thượng cổ bí tịch, binh khí, càng có thể khiến tốc độ tu luyện võ giả tăng lên. Cơ hội thăng cấp tăng nhiều. Đáng tiếc tháng trước ta vừa mới đầy 21 tuổi, căn bản không có tư cách, a thật là đáng tiếc. Nghe nói danh ngạc lần này cũng không nhiều, không biết đến cột cùng là ai vận khí tốt đạt được danh ngạc nữa. Tiến vào bí cảnh một lần cũng tương đương với đạt được một lần kỳ ngộ. Nếu như vận khí tốt thì có thể tiết kiệm cho võ giả 2-3 năm khổ tu. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong cả thiên tài huấn luyện doanh đều đang bàn luận chuyện về thiên mộng bí cảnh. Tất cả đệ tử đạt tới tiêu chuẩn trong lòng đều vô cùng chờ mong. Mà đệ tử vượt qua tiêu chuẩn thì lại âm thầm phiền muộn. Thật sự là cơ hội tiến vào bí cảnh quá mức khó được. Bí cảnh công khai trong cảnh nội võ linh đế quốc cũng không nhiều trong đó bí cảnh có thể cung cấp cho một đời tuổi trẻ lịch lãm rèn luyện càng đã ít càng thêm ít hơn nữa bí cảnh mở ra đều phải cách một đoạn thời gian trong cả thiên tài huấn luyện doang năm năm trôi qua đệ tử có thể chính thức tiến vào bí cảnh một lần kỳ thật cũng không nhiều Trong đêm ánh trăng mông lung trong phòng khách chỗ lầu các của lâm tiêu kỷ hồng bọn hắn đang nghị luận về chuyện này. Nghe nói lần này danh ngạc đệ tử thiên tài huấn luyện doanh có thể tiến vào thiên mộng bí cảnh có 10 người. Không biết chúng ta có cơ hội này không nữa? Dương Tuấn ánh mắt chờ mong nói. Chúng ta cũng đừng nghĩ nữa. Ta hỏi thăm một chút. Đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ phù hợp điều kiện đã không dưới mười mười Nào đến phiên chân võ giả tam chuyển như chúng ta chứ Bạch môn lạnh lùng cười cười Cái này cũng khó mà nói Ta nghe nói Mười danh ngạc lần này cũng không phải đều lựa chọn từ trong đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ Sẽ có mấy chân võ giả tam chuyển Về phần danh ngạch quả thật phải xem biểu hiện của các học viên trong mấy tháng này. Nói vậy chẳng phải mấy người chúng ta cũng có cơ hội sao. Hy vọng là có, chỉ có điều cũng không lớn, ngược lại lâm tiêu ta cảm giác rất có hy vọng. Nếu quả thật có đệ tử tam chuyển gia nhập thì lâm tiêu như thế nào cũng sẽ được chọn. Ánh mắt bọn người kỹ hồng đều rơi vào trên người lâm tiêu ở một bên. Trước khi danh ngạch còn chưa xác định, không ai có thể khẳng định mình có được chọn không. Nhưng chỉ cần có một phần khả năng, thì cũng phải cố gắng hết sức. Ánh mắt lâm tiêu sắc bén nói, hắn vừa mới đột phá đến tam chuyển đỉnh phong hiện giờ không ngờ đã lâm vào bình cảnh. Từ tam chuyển đỉnh phong tấn cấp hóa phạm cảnh sơ kỳ là một quá trình vô cùng dài dòng buồn chán. Bức quá võ giả có thiên phú cũng không có khả năng một lần là xong. Mà lần này nếu có thể tiến vào viện cổ di tích như thiên mộng bí cảnh, nhất định có thể giảm bớt đại lượng khổ công cho mình. Lâm Tiêu nói rất đúng chỉ cần có một phần khả năng thì cũng phải cố gắng hết sức các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.ex một trăm chín mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.ex chương ba trăm chín mươi hai ba tháng hai phải hảo hảo tu luyện nói không chừng ta cũng có cơ hội kỹ hồng trong nội tâm yên lặng nói những ngày này tu luyện trong thiên tài huấn luyện doanh Khiến hắn cuối cùng từ tam chuyển trung kỳ đã đột phá đến tam chuyển hậu kỳ. Thực lực tăng lên khá nhiều. Bài danh trên bài danh ngọc biết tuy rằng xa không bằng lâm tiêu. Nhưng vẫn đang vững bước tăng lên. Đến lúc đó chưa hẳn không có cơ hội. Cùng lúc đó ở mỗi một ngóc ngách thiên tài huấn luyện do anh. Rất nhiều học viên đạt tới tiêu chuẩn đều âm thầm cắn răng. Quyết định trong mấy tháng kế tiếp phải hết sức khổ luyện. Bọn hắn không biết. Mấy người điều hành trong thiên tài huấn luyện doanh sở dĩ lựa chọn truyền tin tức này ra mục đích chính là muốn hiệu quả này. Trong những ngày tiếp theo, tất cả đệ tử trong huấn luyện doanh đều đang điên cuồng khổ tu. Mà sau khi cấp bậc đạt tới tam chuyển đỉnh phong, Lâm tiêu lại tôn hao nhiều thời gian vào việc tu luyện công pháp, võ kỷ. Cửu chuyển huyền công để tam chuyển, là lâm tiêu hiện giờ bức thiết cần tu luyện. Tu luyện cửu chuyển huyền công để tam chuyển. Cần đại lượng nguyên khí đen ủng hộ. Đặc biệt là nguyên khí đen phẩm chất cao. Cũng may lâm tiêu hiện giờ mỗi tháng bài danh đều có thể ở trên cùng năm mươi. Huấn luyện doanh mỗi tháng đều cấp cho 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Hơn nửa vỏ điện mỗi tháng năm khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Tổng cộng 7 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Lại thêm khỏa tứ phẩm nguyên khí đan lúc trước lâm tiêu giữ lại và đại lượng tam phẩm nguyên khí đan hắn mua sắm mới có thể miễn cưỡng chèo chống giúp hắn tu luyện cử chuyển huyền công để tam chuyển. Lâm Tiêu lúc này cuối cùng biết rõ vì sao lão giả mặt đỏ ở kho vũ khí lại nói cử chuyển huyền công này khó luyện rồi. Phải biết rằng cử chuyển huyền công để tam chuyển là tam chuyển chân võ giả có thể tu luyện. Nhưng mỗi tháng lại cần mười miếng tứ phẩm nguyên khí đan và đại lượng tam phẩm nguyên khí đan cũng không thể chèo chống hắn tu luyện. Có thể thấy độ khó và sự đáng sợ của cử chuyển huyền công. Ngoài trừ tu luyện cử chuyển huyền công, Lâm Tiêu cũng đang không ngừng đề thăng tinh thần lực của mình và đẳng cấp thí luyện thất. Đẳng cấp thí luyện thất Lâm Tiêu lần đầu khảo thí đã xâm nhập đệ ngũ quan. Nhưng mấy tháng tu luyện kế tiếp, Lâm Tiêu vẫn dừng lại ở đệ ngũ quan. Thủy Trung không cách nào đột phá. Trải qua nhiều lần khảo hạt, Lâm Tiêu cũng đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng một lần mạnh nhất, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đánh chết 7 tên trong 16 tên tinh thần thể. Rồi sau đó liền bị 9 tên tinh thần thể còn lại liên thủ đánh chết. Lâm Tiêu thế mới biết độ khó của thí luyện thất đệ ngũ quan. Cũng hiểu rõ vì sao toàn bộ huấn luyện doanh mấy năm qua chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hàng thứ nhất đã xông đến đệ lục quan. Còn lại coi như là lý giật phong bọn hắn cũng cũng chỉ xông đến đệ ngũ quan thôi. Muốn dùng cùng thực lực đánh bại 16 tinh thần thể. Khó khăn như vậy so với đánh bại 8 tinh thần thể tăng lên không chỉ mấy lần. Nói tóm lại. Hiện giờ thực lực lâm tiêu tuy rằng đang phi cốt tăng lên Nhưng thí luyện thất thủy chung đình trệ ở đệ ngũ quan Bất quá lâm tiêu có thể vọt tới cửa này đã vô cùng kinh người rồi Bà danh thí luyện thất cao hơn hắn Hiện giờ trên cơ bản đều là những đệ tử hóa phạm cảnh sơ kỳ đại thành và đỉnh phong kia mà thôi Thời gian bọn hắn tu luyện ở huấn luyện doanh ngắn nhất cũng có 2-3 năm. Căn bản không phải một tân nhân mới vào huấn luyện doanh mấy tháng như lâm tiêu có thể so sánh được. Thời gian trôi qua, mỗi ngày lâm tiêu đều đắm chìm trong tu luyện. Theo không ngừng phục dụng tứ phẩm nguyên khí đen và hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Nguyên lực trong cơ thể lâm tiêu lại bằng vào tốc độ kinh người tăng trưởng. Rồi sau đó dưới sự cô động của nhị chuyển cử chuyển huyền công chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết nhất Đánh sâu vào để tam chuyển Đắm chìm trong tu luyện liên tục như thế như thế Trong chết mắt thời gian hơn 3 tháng trôi qua lặng yên không một tiếng động Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 2 cũng là thời gian định ra xếp hạng sau cùng tháng 2 Trong phòng tu luyện Lâm tiêu khoanh chân mà ngồi Ở trong cơ thể của hắn Nguyên lực cưỡng chuyển huyền công đệ nhị chuyển như một cổ nước chảy bị quấy lên Dùng một loại tốc độ kinh người vận chuyển trong cơ thể lâm tiêu Cùng lúc đó Một cổ nguyên khí trong thiên địa và nguyên lực ẩn chứa trong một khỏa tứ phẩm nguyên khí đang phục dụng trước kia cũng bị lâm tiêu chậm rãi hết thu vào cơ thể cuối cùng gia nhập vào trong nguyên lực hùng hậu, tiến hành chu thiên tuần hoàng trong kinh mạc. hơn ba tháng khổ luyện khiến nồng độ nguyên lực trong cơ thể lâm tiêu đã đạt đến một mức độ kinh người. Ken Két, trong chu thiên tuần hoàng lần lượt, nguyên lực trong cơ thể lâm tiêu đột nhiên như nhận lấy kích thích nào đó. Nguyên lực để nhị chuyển vốn xoay tròn vận chuyển lấy lại có chút co lại một cái. Ngưng tụ thành một đoàn nhỏ hơn. Mà vận tốc quay vòng xoay nguyên lực lại trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đồng thời tốc độ lưu động cũng tăng lên ít nhất một nửa. Một cổ cảm giác phong phú từ đáy lòng lâm tiêu tự nhiên toát ra. Cả người phản phất như được lột xác vậy. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta đột phá đến tam chuyển. Mở hai mắt ra trong đôi mắt Lâm Tiêu toát ra một tia cuồng hỷ. Mà dưới sự toàn lực tu luyện. Trải qua hơn ba tháng khổ tu. Công pháp cử chuyển huyền công của Lâm Tiêu rốt cuộc đã đột phá đến để tam chuyển. Tu luyện thất còn nửa canh giờ ta cũng không thể lãng phí được. Lâm tiêu rất nhanh tỉnh táo lại từ trong mừng rỡ Ngăn chặn tâm tình cuồng hỷ trong nội tâm Chậm rãi nhắm mắt lại Tiếp tục tu luyện Sau nửa canh giờ, lâm tiêu đi ra phòng tu luyện Hôm nay là ngày 29 tháng 2 Cũng là ngày cuối cùng tháng này Ta còn một lần cơ hội khiêu chiến thí luyện thất vẫn chưa sử dụng Không biết lần này có đạt đến bước kia không? Lâm tiêu trong nội tâm đối với bản thân rất là chờ mong. Khảo hạt thí luyện thức tuy rằng là chế tạo ra tinh thần thể thực lực giống với bản thân. Nhưng theo thực lực đệ tử tăng lên. Các loại võ kỹ công pháp trở nên mạnh mẽ. Phương thức chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm linh hoạt và tự nhiên. Tự nhiên sẽ chiếm cứ một chút ưu thế Thật giống như trong lúc học đồ Không học tập bất kỳ vũ kỹ công pháp nào cả Nếu thí luyện trong thí luyện thất Thì chỉ sợ ngay cả đánh bại một tinh thần thể thực lực ngang với mình cũng khó khăn Ngay cả cửa đầu tiên cũng khó mà xông qua được Dù sao học đồ không biết bất cứ võ kỹ công pháp nào cả Dựa vào hoàn toàn là lực lượng và tốt độ Ngoài trừ ý chí chiến đấu ra căn bản không có bao nhiêu phương thức chiến đấu để lựa chọn cả Trong nội tâm nghĩ như vậy Lâm Tiêu trực tiếp đi về chỗ thí luyện thức Mấy tháng này bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Biết Thủy chung vẫn vững bước tăng lên Cuối tháng 10 bài danh của lâm tiêu trong thí luyện thức từ thứ ba mươi lăm tăng lên thứ ba mươi mà tổng bài danh trên bài danh ngọc biết cũng từ thứ bốn mươi lăm tăng lên tới thứ bốn mươi ba. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. một trăm chín mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương ba trăm chín mươi ba huyền công tam chuyển bởi vì không có đột phá về mặt cảnh giới hơn nữa lúc đó cử chuyển huyền công đệ nhị chuyển của lâm tiêu vẫn chưa luyện thành tổng bài danh tăng lên cũng không nhiều cuối tháng mười một bài danh thí luyện thất của lâm tiêu từ thứ ba mươi tăng lên thứ hai mươi tám tổng bài danh trên bài danh ngọc biết từ bốn mươi ba tăng lên thứ ba mươi chín cuối tháng mười hai bài danh thí luyện thất của lâm tiêu từ thứ hai mươi tám tăng lên thứ hai mươi sáu tổng bài danh trên bài danh ngọc biết từ ba mươi chín tăng lên thứ ba mươi tám tháng một năm nay bài danh thí luyện thất của lâm tiêu từ thứ hai mươi sáu tăng lên thứ hai mươi ba tổng bài danh trên bài danh ngọc biết từ ba mươi tám tăng lên thứ ba mươi sáu hôm nay đã đến cuối tháng hai Cũng là thời gian lâm tiêu gia nhập thiên tài huấn luyện Doan được gần nửa năm. Bài danh tháng này vẫn còn chưa được định ra. Trong thí luyện thất đại sảnh huấn luyện đại lâu thiên tài huấn luyện Doan. Rất nhiều đệ tử đang vây ở chỗ này. Trong đó không ít đệ tử đều là đến đây khảo thí. Căn cứ theo quy tắc thiên tài huấn luyện Doan. Mặc kệ thứ tự cao thấp mỗi đệ tử trong một tháng đều có một lần cơ hội tiến hành thí luyện thất khảo hạt đây là vì nghiệm chứng đệ tử trong một tháng này có tiến bộ không mà lập ra mà bà danh trước một trăm năm mươi ngoại trừ một lần cơ hội khảo hạt cơ bản ra sẽ nhiều hơn một cơ hội tổng cộng có hai lần mà bà danh trên cùng một trăm tổng cộng có ba lượt Bài danh trên cùng 50 tổng cộng có 4 lần. Bài danh trên cùng 10 có 5 lần. Đại đa số đệ tử có được cơ hội thêm vào sẽ vào lúc cảm thấy thực lực mình có tiến bộ thử thí luyện thất khảo thí. Nhưng cơ hồ tuyệt đại bộ phận đệ tử. Đặc biệt là những người bài danh sau trên cùng 150 chỉ có một lần cơ hội thí luyện thất thì đều lưu cơ hội này đến ngày cuối cùng. Bởi vì vào ngày này là thời gian sau cùng để bài danh xếp hạng. Lâm tiêu, ngươi tới khảo thí a. Mỗi tháng tên của ngươi đều tăng lên hai bậc. Thật không biết ngươi tu luyện thế nào nữa. căn cứ theo xu thế của ngươi mấy tháng trước và danh thí luyện thất tháng này đoán chừng cũng sẽ nhảy vào trên cùng hai mươi đi nha thật sự là biến thái ta cũng là học viên cũ tại huấn luyện doanh bốn năm hàng năm các học viên mới gia nhập huấn luyện doanh ta đã thấy không ít bất quá có thể khiến ta bội phục ngươi vẫn là người đầu tiên một bên một ít học viên biết lâm tiêu nhau nhào chào hỏi lâm tiêu Mấy tháng này, thiên phú kinh người của Lâm Tiêu cũng chiếm được sự hảo cảm của không ít học viên. Đặc biệt là mấy tháng này bài danh của Lâm Tiêu vững bước tăng lên. Cũng khiến cho một ít đệ tử vốn có chút ít địch ý và ghen ghét Lâm Tiêu trong lòng đều nhao nhào gạt đi ý niệm. Rất nhiều thiên tài có lẽ tháng thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh sẽ vô cùng chói mặt. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiến bộ của đại đa số thiên tài như thế sẽ trở nên không rõ ràng lắm. Bởi vì bản thân tu luyện, học viên khác cũng sẽ tu luyện. Bài danh trên bài danh ngọc biết cũng giống như đi ngược dòng nước vậy. Không tiến tất lui, mà lâm tiêu mỗi tháng đều có thể ổn định tiến lên vài bậc. Mặc dù biên độ này cũng không quá lớn. Nhưng lại đại biểu Lâm Tiêu mỗi tháng đều đang tiến bộ. Mà tiến bộ còn trên cả những học viên bài danh trước hắn. Cho nên bài danh trên bài danh Ngọc Biết mới tăng lên. Đây là một thành tích cực kỳ khó lường. Dựa theo biên độ tiến bộ này của Lâm Tiêu. Không ngoài một năm. Bài danh của Lâm Tiêu liền có thể lọc vào trên cùng mười trên bài danh Ngọc Biếu. Nếu như trừ đi một ít học viên cũ sắp tốt nghiệp vậy thì bài danh của Lâm Tiêu thậm chí còn có khả năng trùng kích trên cùng năm. Tốc độ phát triển kinh người như thế khiến tất cả đệ tử đều cảm thấy khâm phục Lâm Tiêu từ tận đáy lòng. Tiếp xác qua thẻ thân phận đệ tử lâm tiêu chờ phía sau rất nhiều đệ tử đang chờ đợi khảo thí. trong đại sản, trần húc lúc trước muốn khiêu chiến lâm tiêu đã ở tràng. sau khi nhìn thấy lâm tiêu, trần húc mất tự nhiên xoay đi. không dám đối mặt với ánh mắt lâm tiêu. luận danh tiếng, hiện giờ trần húc và danh mới chỉ là bốn mươi mốt sớm đã bị lâm tiêu gắt gao ác chế lấy. Tốc độ khảo thí thí luyện thất cực nhanh. Đại đa số đệ tử cũng chỉ xong đến đệ tứ. Đệ ngũ quan thí luyện thất. Ngắn thì một chôm trà. Dài thì một phút đồng hồ. Gần nửa canh giờ liền sẽ đi ra ngoài. Ước chừng một canh giờ sau, rốt cục đến phiên lâm tiêu. Đi vào thí luyện thất. Lâm tiêu quen việc dễ làm ngồi trên bồ đoàn. Sau khi nhắm mắt Ý thức tiến nhập vào thí luyện không gian của thí luyện thức Bá Một đạo tinh thần thể xuất hiện trước mặt lâm tiêu 50 mét Đây là một bóng người mặc vỏ bào màu đen Trên tay bóng người này cầm theo một thanh chiến đao Thân cao Hình thể Khí tức nguyên lực trên người hoàn toàn giống với lâm tiêu Mấy tháng thời gian Lâm tiêu từ tam chuyển hậu kỳ tấn cấp tam chuyển đỉnh phong Thuộc tính nguyên lực cũng từ ngưng nguyên công nguyên lực trước kia chuyển biến thành cửu chuyển huyền công để tam chuyển nguyên lực Mà tinh thần thể trong thí luyện không gian cũng sẽ theo đó tăng lên Tinh thần thể mặc vỏ bào màu đen vừa xuất hiện Thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quan phóng tới chỗ lâm tiêu Đồng thời chiến đao trong tay dùng một góc độ thủy dị bổ tới. Tốc độ nhanh như tia chớp. Lâm tiêu hơi nghiêng thần. Đao mang lực lượng thủy dị phá tóe hư không. Một khỏa đầu lâu màu đen bay lên trời. Nhân ảnh kia tính cả đầu lâu đều lập tức hóa thành hư vô. Biến mất trong mảnh không gian này. Lực công kiếp thật đáng sợ trong nội tâm lâm tiêu thầm giật mình Cửu chuyển huyền công sau khi đạt tới tam chuyển nguyên lực nguyên lực đã tăng lên rõ rệt phòng ngự của tinh thần thể kia hoàn toàn giống với lâm tiêu nhưng bị đau khí cửu chuyển huyền công cắt xuống lại căn bản không có chút lực ngăn cản lực công kiếp của ta mạnh nhưng tương đối mà nói phòng ngự vẫn hơi yếu Có thể đơn giản đánh chết tinh thần thể đồng thời cũng có khả năng bị tinh thần thể một đau đánh chết. Cho nên trong chiến đấu chút nữa phải cẩn thận hơn. Ngàn vạn không thể bị đánh trúng chính diện được. Lâm tiêu âm thầm cảnh giác. Bá, bá. Sau mấy lượt hô hấp. Hai gã tinh thần thể lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp phóng tới lâm tiêu. Bổ ra hai đạo ảnh đao hẹp dài Ảnh đao tung hoàn Tán bật ra ánh sao lăng lệ ác liệt Thân hình lâm tiêu vạn vẹo Lướt qua hai đạo đao mang Ngay khi xông qua bên cạnh người hai gã tinh thần thể Thì lập tức một đạo đao mang sáng chói sáng lên Phúc phúc Hai khỏa đầu lâu đồng thời bay lên trời Hai gã tinh thần thể cửa thứ hai trực tiếp tán loạn trong thí luyện không gian. Tu luyện mấy tháng này khiến kinh nghiệm chiến đấu của lâm tiêu tăng lên rất nhiều. Chiến đấu trong thí luyện không gian so với lần khảo hạt đầu tiên cũng lộ ra càng thêm thành thạo. Sau một khắc bốn gã tinh thần thể xuất hiện ở hư không, giết, lâm tiêu nhảy vào trong đám người lợi dụng kinh nghiệm nhẹ nhõm đánh chết bốn người ông ông ông ông ông một lát sau tám gã tinh thần thể xuất hiện ở hư không các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .fiz. 194 một trăm chín mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương ba trăm chín mươi bốn chiến đấu gian nan một để tứ quan sao Khó miệng lâm tiêu lộ ra vẻ tươi cười. Thí luyện ba cửa ạ trước kia khiến hắn phát hiện cử chuyển huyền công sau khi tấn cấp tam chuyển hắn đánh chết tinh thần thể dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia cùng một chiêu số chỉ có thể khiến tinh thần thể trọng thương. Nhưng bây giờ nếu như vận dụng xảo dịu lại có thể khiến đối phương lập tức bỏ mạng. Bất quá! Nguy hiểm của lâm tiêu cũng lớn hơn rất nhiều Yêu cầu đối với thân pháp càng nghiêm khắc tới cực điểm Không cẩn thận một chút sẽ lập tức đầu thân khác biệt Vì đá ra thí luyện không gian ngay Sư sư sư Tám gã vỏ giả áo đen vừa xuất hiện Lập tức liền dọc theo một cái vòng lớn vây quanh về phía lâm tiêu Tới tốt lắm Lâm tiêu đạm mạc cười cười, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện mạnh mẽ nhảy vào trong bầy tinh thần thể. Đao men quỷ dị. Lăng lệ ác liệt sáng lên. Hai cái đầu lâu màu đen lúc này bay lên trời. Vừa đối mặt. Liền có hai gã tinh thần thể chết dưới tay lâm tiêu. Giết! Như thiểm điện tránh đi liên thủ công kích của mấy tên còn lại, thân hình lâm tiêu lại lần nữa nhảy vào trong đám người. Phốc! Đinh đinh đinh! Thanh âm lưỡi đao cắt qua và tiếng chiến đao va đập truyền đến. Thân ảnh lâm tiêu giống như một đầu cá chặt linh hoạt không ngừng lướt trong đám tinh thần thể. Đao mang lóng lánh. Sau một lát tám gã tinh thần thể tất cả đều chết dưới tay Lâm Tiêu Trong thí luyện không gian trống rỗng chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu Hô! Thu liễm nguyên lực sôi trào trong cơ thể cẩn thận nhớ lại chiến đấu trước kia Lâm Tiêu lại đạt được không ít thu hoạch Lúc trước khi hắn lần đầu khảo hạt đối mặt tám gã tinh thần thể là dựa vào phương pháp bên thì đánh nhau Bên thì rút lui để thông qua Nhưng hiện giờ Lâm tiêu hoàn toàn có thể thông qua Chính diện chém rết để nhẹ nhõm thông qua cửa thứ tư Bức quá cửa thứ năm là 16 Tên tinh thần thể thực lực ngang nhau Độ khó lại tăng lên rất nhiều Mấy hơi thở sau Ông ông ông ông ông ông Hư không truyền lại các thanh âm liên tiếp ở trước mặt Lâm Tiêu lập tức xuất hiện mười sáu đạo bóng người mặc võ bào màu đen, toàn thân chiến ý sôi trào, rậm rạp chằng chịt, mang đến cho người một loại cảm giác hồi hộp lo sợ. Mười sáu tên võ giả áo đen vừa xuất hiện, liền đồng thời phát động tiến công mãnh liệt tới Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời đầy trời đao khí tung hoành. Hóa thành đao mang hóa thành hình mạng nhận rậm rạp chẳng chịch phô thiên cái địa mà đến. Điện quan phi thể. Xong. Lâm tiêu không lùi mà tiến tới. Thân hình hóa thành một đạo quan ảnh màu đen lướt qua công kiếp đầy trời. Sát nhập vào trong bầy vỏ dạ áo đen. Đao khí lóng lãnh. Lâm tiêu lướt qua thân thể tên vỏ dạ áo đen. Hiểm trở né qua đạo đạo đao mang. Đồng thời tay phải lơ đạn phất lên. Một đạo đao mang như thất luyện tung hoành cắt ra. Đại lượng vỏ giả áo đen chen chút mà đến. Đám người chồng chất lách vào. Một gã vỏ giả áo đen đối mặt với đao mang của lâm tiêu căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ đành vội vàng ngăn cản. Tiếng kim thiết giao thương vang lên. Không chờ võ giả kia phản ứng lại lại có một đạo đao mang từ góc nghiêng sau lưng vài tên võ giả áo đen kia chém tới. Góc độ xảo trá. Trực tiếp xẹp qua cổ tên kia. Một khỏa đầu lâu bay lên trời. Rồi sau đó biến mất trong thí luyện không gian. Một cái. Thân ảnh lâm tiêu nhanh chóng lùi lại. Lập tức tránh đi mấy đạo đao mang Thân thể vô cùng linh hoạt Lập tức nhảy vào chính giữa mấy tên vỏ giả áo đen Bạo Quát khẽ một tiếng Ba đạo tàn ảnh nổ bung Phân biệt bắn về ba phương hướng Tàn ảnh xuất hiện lập tức phân tán lực chú ý và lực công kích của vài tên vỏ giả áo đen Hai tàn ảnh lập tức bị chém thành mảnh vỡ mà bản thể lâm tiêu lại bổ ra một đao chém cho một gã võ giả áo đen phân tán lực chú ý vào trên người tàn ảnh còn lại thành hai nửa, hai cái trong nội tâm yên lặng lên tiếng, lâm tiêu tập trung tinh thần cao độ, thần sắc không dám có chút lười biến dưới tình huống như vậy, so đấu chính là sức quan sát và lực chú ý của võ giả. Một khi có bất kỳ chủ quan nào. Đối mặt lâm tiêu chính là kết cục tử vong. Đến đây đi. đao khí ngạo nhân bay lên trời. Bao trọn lấy cả thí luyện không gian. Trong mắt lâm tiêu ngưng trọng. Điên cuồng chém rết trong đệ ngũ quan. Một đau, lại một đau. Lâm tiêu chém rết sinh tử như khiêu vũ Lần lượt chém từng tên vỏ giả áo đen trong thí luyện không gian. Bên ngoài thí luyện thất. Không ít đệ tử đang chờ đợi khảo thí chuyện trò vui vẻ với nhau. Lâm tiêu tiến vào tự hồ đã được một lúc lâu rồi a Có học viên chờ đợi nhịn không được nói. Có lẽ gần được nửa canh giờ rồi. Bên cạnh có người trả lời. Căn cứ lệ cũ trước kia. Lâm tiêu chắc qua một lát nữa sẽ bị đào thải ra ngoài. Không thể không nói thiên phú lâm tiêu này quả thật kinh người. Gia nhập hốn doanh không đến nửa năm bài danh thí luyện thức đã đến thứ 23. Thành tiết như vậy ít nhất cần ở đệ ngũ quan đánh chết hơn 6 gã tinh thần thể mới có thể đạt tới. Đúng vậy a. Dùng tiến triển của lâm tiêu hiện giờ. Nói không chừng một năm sau hắn có thể thông qua đệ ngũ quan tiến vào đệ lục quan rồi. Cái này cũng khó mà nói. Tuy rằng lâm tiêu hiện giờ mỗi tháng bài danh thí luyện thất đều tăng lên. Nhưng muốn xông qua đệ ngũ quan chỉ dùng một năm thì rất khó. Phải biết rằng huấn luyện doanh chúng ta trong năm năm gần đây. Cũng chỉ có một mình Đông Phương Nguyệt Minh xông đến đệ lục quan. Như hai người lý giật phong. Hắc liệt bọn họ nhiều năm trước cũng đã xông đến đệ ngũ quan. Nhưng đến bây giờ vẫn dừng ở đệ ngũ quan không tiến thêm được đấy thôi. Muốn xông qua đệ ngũ quan không dễ dàng a Có không ít đệ tử sau khi nghe được đều nhao nhao gật đầu, nhịn không được cảm khái. Đệ tử có thể xâm nhập đệ ngũ quan hàng năm đều có không ít thậm chí có thiên tài đệ tử vào năm thứ hai gia nhập huấn luyện doanh có thể xâm nhập đến đệ ngũ quan. nhưng tuyệt đại đa số đệ tử đợi đến khi năm năm tu luyện chấm dứt. tốt nghiệp khỏi huấn luyện doanh vẫn không thể xông qua đệ ngũ quan tiến vào đệ lục quan. có thể thấy khó khăn cỡ nào. sau một lát. ồ, lâm tiêu sao còn chưa đi ra. kỳ quái. Hiện giờ lẽ ra đã vượt qua thời gian hắn ở trong thí luyện thất rồi mới phải. Chẳng lẽ hắn lại có đột phá? Chờ một chút có lẽ lập tức sẽ đi ra thôi. Một chung trả sau. Sao còn chưa đi ra? Không thể a. Lâm tiêu thật lâu không đi ra. Khiến lực chú ý của tất cả mọi người trong thí luyện thất đại sảnh đều tập trung vào trong thí luyện thất. Một ít học viên trong nội tâm mơ hồ cảm giác được hôm nay tự hồ có đại sự gì đó xảy ra. Trong thí luyện không gian, đau khí rậm rạp chằng chịch cắt không gian thành các mảnh nhỏ. Đau mang lăng lệ ác liệt bay lên trời, khiến không gian trở nên cực kỳ chói mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một trăm chín mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.sez. chương ba trăm chín mươi lăm chiến đấu gian nàng hai. vài tên vỏ giả áo đen vây quanh chém giết lấy lâm tiêu. thân thể lăn không chuyển hướng. tránh đi đạo đạo đao mang. thân hình lâm tiêu bỗng nhiên lùi nhanh lại. lại tránh đi hai đạo đao mang. Thân thể hóa ảnh, dán trên mặt đất xẹp qua. Lần nữa tránh đi một mảnh ảnh đao. Đồng thời chiến đao nơi tay phải vẽ ra trên mặt đất một đạo đao mang hẹp dài tuôn về phía trước. Chém đứt hai chân một gã tinh thần thể không trốn kịp. Đao mang tiếp tục lao lên. Bổ lồng ngực vỏ giả áo đen kia thành hai nửa. Lâm Tiêu triệt dễ dung nhập thân Pháp vào trong kỹ xảo chiến đấu. Vừa tránh né đồng thời cũng công kiết, Vừa công kiết đồng thời cũng né tránh. Không phân rõ đến cùng là đang công kiết hay né tránh. Chỉ biết là đã không cách nào tập trung thân hình của hắn được nữa. Lâm Tiêu chưa bao giờ dừng lại một chỗ vượt qua thời gian một cái nháy mắt. Đối với hắn mà nói. Chung quanh bốn phía đều là địch nhân. Chỉ cần ra tay là được. Nhưng đối với tinh thần thể mà nói. Nếu như không cẩn thận thì rất dễ làm bị thương người mình. Ngược lại có chút bó tay bó chân. Không linh hoạt. Tự nhiên như lâm tiêu. Một đao chém ra. Đao mang sắc bén tung hoàn bay múa. Một gã tinh thần thể phía trước mạnh mẽ nghiêng người. Tránh đi đao mang lâm tiêu công kích. Nhưng một gã tinh thần thể phía sau hắn lại không kịp né tránh. Trong lúc vội vàng bị chém đứt cánh tay phải. Đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Chết! Một tiếng quát chói tay, chiến đao trong tay lâm tiêu bỗng nhiên xẹp qua hư không, lón ra hào quang chói mắt. Phốc! Một cái đầu lâu bay lên trời, chật theo thân thể cùng nhau biến mất trong thí luyện không gian. Tên thứ 10 Lâm tiêu cắn răng trong nội tâm yên lặng ghê chép. Hắn dốc hết toàn lực chiến đấu. Giờ phút này trong thí luyện không gian chỉ còn lại năm tên tinh thần thể. Trong đó hai tên trên người còn mang theo thương thế nghiêm trọng. Bất quá đến trình độ này. Trạng thái của Lâm Tiêu cũng không được khá lắm Năm tên tinh thần thể nếu như là khi mới vào thí luyện không gian Thì Lâm Tiêu chỉ cần một lát liền có thể đánh chết toàn bộ Nhưng hiện giờ giết một tên cũng cần ha phí rất nhiều khí lực của Lâm Tiêu Hơn nữa không cẩn thận thì bản thân hắn tùy thời đều có khả năng vẫn lạc Bay ngược lại tránh đi một đạo đao mang Áo bào trên người lâm tiêu bị đau khí bổ ra một đạo vết đau hẹp dài. Cũng may vào thời khắc mấu chốt hắn kịp thời tránh đi. Nếu không thì thảm rồi. Chết! Bất chấp do dự. Lâm tiêu xoay người một cái. Thân thể bay ngược mà ra. Xông đến giữa không trung sau đó liền như thiểm điện chuyển hướng rơi xuống. Liên tiếp bổ ra vài đao tới tên tinh thần thể đã cục tay kia. Phốt phốt! Tinh thần thể đã mất đi cánh tay phải công lực giảm đi. Chỉ có thể vội vàng ngăn trở hai đạo đao mang trong đó. Rồi sau đó liền bị đao mang còn lại chém thành mảnh vỡ. Trong thí luyện thất đại sảnh, thanh âm hít một hơi khí lạnh từng đợt vang lên cũng sắp hơn nửa canh giờ rồi, lâm tiêu kia vậy mà còn không ra. Lúc này ta xem đã vượt qua thời gian khảo thí của lý dật phong, hắc liệt bọn hắn rồi a. chẳng lẽ lâm tiêu còn ở bên trong chém dết. thật sự là cũng quá khoa trương đi. thứ tự bài danh thí luyện thất của lâm tiêu không nhút nhích nói rõ khảo thí của lâm tiêu còn chưa kết thúc tất cả đệ tử ở đây thần sắc đều khẩn trương, hai đấm cũng nắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng thí luyện thất và bà danh thạch biết bên ngoài trong thí luyện thất không gian, thật sự muốn bước ta đến cực hạn rồi, tinh thần lâm tiêu kéo căng cực độ, thực lực đã phát huy vượt sang người thường, nhưng nguy hiểm ngày càng nhiều. Nếu như nói để ngủ quen ngay từ đầu chiến đấu tuy rằng gian nan Nhưng khảo nghiệm là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả Vậy thì đến tình trạng như giờ Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu ra Còn cần khảo nghiệm ý chí võ giả Dùng thực lực lâm tiêu giết đến bây giờ đã đạt tới cực hạn rồi Tinh thần căng cứng cao độ vô cùng mệt mỏi Thậm chí có một loại cảm giác như muốn mê mang. Mỗi khi giết một người đều phải trả giá tinh thần và lực lượng gấp 2-3 lần trước kia. Tới tình trạng này rồi, giết người và bị giết chỉ trong một ý niệm. Mũi chân đạt trên mặt đất xẹp qua, lâm tiêu quay người lại toàn lực giết chết một gã vỏ giả áo đen. Còn thừa ba tên, nhưng thân thể của ta đã đến cực hạn rồi. Sắp không kiên trì nổi nữa rồi Lâm tiêu cảm giác ý chí của mình bắt đầu mơ hồ Trong nội tâm nổi lên xúc động muốn buông tha Thật sự là quá mệt mỏi Hơn nữa trong thí luyện thất tinh thần lực tiêu hao quá nhiều Đối với bản thể cũng có tổn thương nghiêm trọng Đây chỉ là một lần khảo thí thôi Không cần phải liều mạng như vậy Ý niệm buông tha một mực quanh quẩn trong đầu lâm tiêu. Không cẩn thận một chút, phía sau lưng lâm tiêu liền bị đao khí xẹp qua, xé mở một đạo lỗ hổng thật dài. Nguy cơ tử vong hàng lâm, giờ khắc này lâm tiêu đột nhiên nghĩ đến một màn bị triều diệt đuổi dết vào mấy tháng trước. Không, không được, ta không thể buông tha, tuyệt không có thể buông tha. Lâm tiêu cắn răng một cái. Trong nội tâm phát ra một tiếng gào rú Hắn không bao giờ muốn trải qua loại cảm giác vô lực lúc trước nữa Với hắn mà nói loại cảm giác kia chỉ một lần là đủ rồi Muốn không bị người đổi giết Chỉ có cách là không ngừng đề cao thực lực bản thân mình Khiến mình trở nên càng thêm cường đại mà thôi Chết Gào thét một tiếng Lâm tiêu khó khăn né được sự vây công của mấy tên vỏ giả áo đen. Rồi sau đó đột nhiên bổ ra một đao. Đao men bay xéo mà ra. Trực tiếp chém nước cổ hai gã vỏ giả.